Tiểu thiết, biệt ly ơi chà mì. Tác giả Quỳnh Giao, diễn đọc Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Chương 5 Cuộc đời thường có nhiều dữ kiện đôi khi không giải thích nổi và bất ngờ thường hay dùng dập đến cùng một lúc. Chuyện đó cũng xảy ra với Bảo Lâm. Bệnh của mẹ đang ở trạng thái tỉnh, đột nhiên bị sang trạng thái động. Thật ra thì cũng không phải bất ngờ. Vì ngay từ đầu, bác sĩ đã từng cho ông Vĩnh Tú, cha Bảo Lâm và nàng biết. Quý vị không đưa bãi vào bệnh viện tâm thần, bệnh sẽ càng lúc càng nặng. Bắt đầu chỉ là ảo giác tưởng tượng, nhưng càng lúc sự tưởng tượng đó sẽ mang lại nguy hiểm. Bắt đầu nói nhảm, rồi đến đánh người, đập phá đồ đạc, la hét, cái gì cũng có thể xảy ra. Vì vậy, quý vị nên tỉnh táo một chút, suy nghĩ sáng suốt một chút. Đưa bà ta vào viện tâm thần trị liệu thì hơn. Chứ đừng quả thương yêu bà ta mà nấn ná để ở nhà. Tôi báo trước sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cha con Bảo Lâm không phải là không tỉnh táo, không biết suy nghĩ. Có điều, họ không đành lòng để bà Tố Trinh, mẹ bảo Lâm vào nhà thương điên. Ở đấy, có nhiều hình ảnh mà tình cảm gia đình không thể chấp nhận được. Đó là chưa kể lúc mới bệnh, bà Tố Trinh tỏ ra rất hiền lành. Bà chỉ ngồi lặng lặng, suy tưởng, nhớ tiếc đến đứa con trai đã mất. Hành vi như vậy, nào có gì nguy hiểm đến ai? Rồi sau đó, không hiểu nghe ai nói. Bà biết được chỉ mình sẽ bị đưa vào nhà thương điên. Thế là bệnh trở nặng ngay. Bà bệnh không phát phách mà chỉ là một sự đột quỵ. Đôi chừng hiểu dần, đi đâu cũng cần phải có người nhiều. Mới hôm trước, bác sĩ đến khám cho biết cơ thể không hề có bệnh gì ngoài vấn đề tâm thần chính tâm thần tác động làm bà đột quỵ lúc tỉnh bà thường vang vị vùng chồng anh tú em đã sống chung với anh hơn 20 năm anh hãy thề đi thề là sẽ không bao giờ đưa em vào nhà thương đi nghe tình cảm từ trung hậu và lương tâm con người đã bắt ông vịnh tú thề ông hứa và năn nỉ mọi người đừng nhắc đến chuyện đưa bà vào nhà thương điên nữa công việc nhà bây giờ rất bận rộn bảo lâm tất bật với việc ở trường việc đi dạy kèm người giúp việc chỉ làm những việc nấu nướng dọn dẹp nhà cửa vì vậy để tiện việc chăm sóc thuốc thang cho vợ ông vịnh tú đã xin về hu non tưởng mọi việc sẽ êm nhưng rồi bệnh của vợ ông càng lúc càng nặng ra không biết bắt đầu từ bao giờ bảo lâm đã trở thành mục tiêu la chửi đai nghiến của bà con người bình thường cũng thế thôi cũng cần phải có đối tượng nào để trút bỏ những uất ức bực dọc đè nén những bực dọc đó có thể là sự bất mãn trong sự nghiệp sự cạnh tranh giành giật, hay là kẻ thù tinh địch hoặc một kẻ cay mát. tại sao bà ghét bảo lâm có thể phát xuất từ quan niệm trọng nam khinh nữ cũng có thể vì lúc đầu Bảo Lâm đã đồng ý để Bảo Hoa, em trai nàng, được giải phẫu và vì thế mà đã không sống được. Mặc dù biết tâm trí mẹ không bình thường, nhưng Bảo Lâm vẫn không làm sao giấu được sự đau khổ khi bị mẹ trút cân giận dữ. Rất nhiều lần nàng đã khóc vì chuyện này, và cũng rất nhiều lần nàng tự hỏi vì sao mẹ nàng lại ghét bỏ nàng đến độ như vậy. Có lần tuyệt vọng, Bảo Lâm đã hỏi cha chơi còn có phải là con ruột của mẹ con không hay chỉ là một đứa con nuôi có lẽ chỉ có bao hòa là con ruột ông vĩnh tú đã trừng mắt nhìn bảo lâm và nàng chưa bao giờ thấy cha giận dữ như vậy tại sao con có thể nói như vậy được chứ dù sao mẹ con cũng mang bệnh con phải hiểu và bỏ qua không lẽ cả con cũng điên ư ai lại để ý đến lời nói của người điên bao giờ Câu nói của cha khiến Bảo Lâm bừng tỉnh, không thể suy nghĩ bày bạ. Bảo Lâm không còn thắc mắc và chỉ âm thầm chấp nhận sự giày vò đai nghiến của mẹ. Nhưng Từ Xăm lại bày tỏ tình yêu. Đó là một sự bất ngờ. Vì dù Bảo Lâm quen với Từ Xăm đã lâu, nhưng trong mắt Bảo Lâm, Từ Xăm vẫn là một đứa nhỏ mới lớn, một đứa em trai. Và đã có một khoảng thời gian, hình như Bảo Lâm đã quên bản như không biết đến con người đó bây giờ đột nhiên Từ Sam lại đột ngột xuất hiện với tình cảm vồn vã gần như ngây thơ Từ Sam đã bày tỏ nỗi lòng của mình rõ ràng chuyện này mới rối rắm đã gây cho Bảo Lâm một tí xáo trộn nhưng mà chuyện đó cũng không làm Bảo Lâm bất ngờ hơn chuyện khác đó là sự xuất hiện của La Di Trâm La Di Trâm là em gái của La Dũng nhỏ hơn Dũng 4 tuổi. Khi Bảo Lâm gặp La Dũng, trong buổi lễ đón sinh viên mới và họ đã quen yêu nhau. Lúc Bảo Lâm vừa chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học, thì La Dũng đã là sinh viên năm thứ ba, còn Di Trâm, một cô nữ sinh trung học 17 tuổi. Bây giờ thì mới lớn, nhưng Di Trâm đã là trung tâm điểm chú ý của bao nhiêu chàng trai. Di Trâm rất giống anh, nàng có sức hấp dẫn lôi cuốn lại nói năng nhỏ nhẹ di trâm rất đẹp một vẻ đẹp lồ lộ toát ra quanh người di trâm có một cuộc sống khá sôi nổi không hiểu vì di trâm còn ngây thơ quá ông mà bảo lâm lại thấy di trâm như đùa giỡn với bạn bè khác phái đặc biệt là hay nhẫn như như con cá vàng trong chuyện tình cảm với ai cô bé cũng tỏ ra mềm mại để chinh phục vì vậy Cả đám con trai đến bu quanh lấy cô. Con chuyện học hành của di Trump thì không lấy gì sáng sủa lắm. Với cô, tốt nghiệp được cấp ba là may mắn. Biết sức mình, di Trump không vào đại học mà chọn nghề hát. Thế là đi làm ca sĩ, cũng được lên truyền hình, cũng được mấy tai đạo diễn háo sắc lăng xê. Kể ra, giọng hát của cô không có gì đặc biệt. Cô được người ta chú ý trước hết là bởi sắc đẹp và cách ăn mặc. Mỗi khi lên sân khấu biểu diễn, Di Trâm ăn mặc khá hớ hên, theo lối học đòi phô trường thân thể nửa kính nửa hở, như mấy cô đào bên Tây. Nên bị bàn ở vẻ thuần phong mỹ tục cấm hát. Buồn chán ít hôm, Di Trâm tức giận bỏ nghề, nghĩ qua làm diễn viên điện ảnh. Ít lâu sau, Bảo Lâm được tin Di Trâm đi đóng phim cho một hãng phim lớn ở thủ đô. Trong khoảng thời gian này, La Dũng tốt nghiệp đại học cũng đã thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Đó cũng là lúc lễ đính hôn đơn giản giữa La Dũng và Bảo Lâm được tổ chức. Ngày vui, Dũng và Lâm nhận được bưu thiếp của Di Trâm đến đi từ thủ đô, với những dòng chữ ngắn gọn như sau. Mong anh chị suốt đời yêu nhau, tình yêu vạn tuế khi nhận được những lời chúc mừng cả hai điều thích thú. Lúc bấy giờ, Di Trâm đang đóng một phim gì đó ở tận thủ đô. Phim sau mấy ngày khai trương không ăn khách lắm. Sau đó lại bị cấm chiếu do tính chất lạm dụng phim tình dục của nó. Như vậy cũng có nghĩa là Di Trâm không có duyên với cả điện ảnh. Và từ khi La Dũng ra nước ngoài rồi lấy vợ, mọi dây liên hệ giữa Bảo Lâm. Và gia đình họ la gần như cắt đứt. Gần ba năm nay, có thể nói hầu như Bảo Lâm chẳng có tin tức gì về Di Trâm. Thỉnh thoảng, đọc báo điện ảnh, Bảo Lâm cũng không thấy nói gì tới Di Trâm. Nên hình dáng của Di Trâm gần như biến mất trong cuộc sống bận rộn của Bảo Lâm. vả lại, do hoàn cảnh đau yếu của mẹ, Bảo Lâm phải luôn đối đầu với bao nhiêu chuyện phức tạp, nên Bảo Lâm quên mất hẳn Di Trâm đùng một cái gì trầm lại xuất hiện. Hôm ấy là ngày thứ hai kể từ khi Bảo Lâm bị thương, vết thương còn nhất khiến Bảo Lâm vô cùng mệt mỏi. Đúng ra phải nghỉ thêm một ngày, nhưng vì Bảo Lâm sợ cha lo nghĩ nhiều không tốt, và lại sắp đến kỳ thi cuối năm, Bảo Lâm phải ôn thi cho học sinh, nên Bảo Lâm vẫn đến trường như thường. Hết tiệt thứ tự Bảo Lâm vừa ôm sách ra khỏi phòng học thì có một mà học sinh vào thưa. Thưa cô, cô có khách. Bảo Lâm giật mình tưởng chừng là từ xăm, vì từ xăm đã nói trưa nay sẽ tới đưa nàng đến bệnh viện tái khám và thai thuốc. Nhưng khi Bảo Lâm ra, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Người tìm nàng là một cô gái lạ. Bảo Lâm không nhận ra duy trâm Ngay vì cô bới tóc cao và tết loan xăng theo từng lọn nhỏ theo kiểu người châu Phi. Mắt tô đậm, lông mi giả, phấn trác đầy. Bên cạnh đó là chiếc áo đầm đỏ bỏ sát người. Cổ hở chỉ cài ở nút số 3 nên để lộ lộ bộ ngực đầy quyến rũ. Chị Trầm bước tới, cười với Bảo Lâm. Ồ, chị Bảo Lâm, chị quên tôi rồi sao? Bảo Lâm chăm chú nhìn, rồi sực nhớ ra. À, thật tình nhìn không ra, cô thay đổi nhiều quá đẹp hơn rất nhiều. Chỉ nói khiến em nở phòng cả mũi lên. Di Trâm cười nói, nàng bước tới định nắm lấy tay Bảo Lâm. Bảo Lâm sợ trúng tay đau nên rút tay ra sao. Di Trâm ngạc nhiên hỏi: chị làm sao thế, không muốn tôi chạm đến à?" "Không phải." Bảo Lâm ngượng cười, trời đưa cánh tay bị thương lên cho Di Trâm nhìn thấy. "Tay tôi đang bị đau nên sợ Trâm chạm phải thôi." chi Trâm vòng tay qua nắm cánh tay không bị đau của Bảo Lâm vừa bước vừa nói Bảo Lâm, chị vẫn giống như ngày trước, không có gì thay đổi, chỉ hơi gầy một chút, nhưng gầy là mốt hiện nay đấy. Chị hay thật, em làm đủ mọi cách, nào có gầy được đi đâu. Bảo Lâm cười nhẹ. Tôi thấy Trâm như thế là vừa người rồi, không mập lắm đâu. Nghe nói trầm đang đóng phim ở thủ đô mà, về đây bao giờ thế? Tôi về đây lâu rồi. Chị chồng đáp bằng một giọng thật trong thật đàn bà. Chị Trầm đã lôi cuốn biết bao người đàn ông bằng giọng nói chết người đó. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vó vẻ thân mật thân trước. Chị Lâm, em hỏi thật chị nhé. Tại sao chuyện của chị với anh Dũng lại tan vỡ thế? Bảo Lâm chào mày. Nàng cũng không muốn ai nhắc đến cái tên đó lúc này. Tôi cũng không biết. Có lẽ vì Dũng tìm được một người đàn bà khác tâm đầu ý hợp hơn tôi. vì Trầm có vẻ bất mãn than vãn. "Ừ, làm sao bằng được chị? Cái bà ấy chằng lắm, đằng nhăn lắm. Em cũng không hiểu tại sao anh Dũng lại có thể lấy một người như vậy được. Bảo Lâm hỏi với một chút hoài hộp. Làm sao cô biết họ đã về đây rồi à? Vì Trầm đáp. Chưa, nhưng tôi đã trông thấy ảnh. Mà anh Dũng có viết thư hỏi thăm chị nữa đó, chị Lâm ạ, Tôi nghĩ có lẽ anh ấy chưa quên chị. Vợ anh Dũng dữ lắm, hai vợ chồng cứ hụt hạc nhau mãi. Đầu năm nay, mẹ tôi có sang ở ba tháng. Lúc về, người cứ luôn mồm nhắc đến chị thôi. Ồ chị Lâm, đúng ra thì chị cũng thấy đấy, anh Dũng quá tệ với chị. thấy rõ hơn là gia đình tôi có lỗi với chị, nhưng chị cũng đừng vì chuyện của anh Dũng mà tiệc giao với gia đình tôi. Chị cũng biết là cả nhà tôi từ cha đến mẹ, ai cũng mến chị. Và lại, biết đâu tình cũ không rủ cũng tới. Di Trâm vừa nhún vai vừa nói tiếp. Biết đâu, anh Dũng lại ly dị vợ trở về đây và chúng ta lại trở thành người nhà của nhau, phải không? Bao Lâm lại nhìn Di Trâm. Không lẽ Di Trâm đến đây chỉ để đóng vai thuyết khách và minh giải cho Dũng? Bảo Lâm cảm thấy nghi ngờ, những lời phê bình của Di Trâm về bà chị dâu, chăng quá, lại lăn nhăn cỡ nào, cùng lắm là như Di Trâm thôi chứ gì. Cô Trâm, xin hỏi thật, cô tìm đến tôi có việc gì? À, chị cũng thấy đấy, sau khi hủy hợp đồng với hãng phim, tôi nằm nhà, ở không hoài cũng chán, nên định tìm một việc gì để làm, nên... Bảo Lâm ngạc nhiên. Cô định như tôi tìm việc làm cho cô, cô định làm cô giáo ư. Di Trâm nói, Dĩ nhiên là không phải vậy. Với người như tôi, làm sao có thể làm cô giáo được chứ? Bảo Lâm nhìn Di Trâm, dù sao cô ta cũng đã tự đánh giá được mình. Thế thì tìm tôi làm gì, Di Trâm cũng hiểu, là môi trường tôi tiếp xúc chỉ là môi trường học thôi. Họ đã đến ngoài cổng, Di Trâm chợt nói, Chúng ta đi ăn cơm trưa nhé. Vừa ăn vừa nói chuyện cũng được. Bảo Lâm do dự. Tôi. Nàng ngẩng lên vừa kịp bắt gặp từ tâm Đang từ bên kia đường bước qua. Tôi còn phải đến bệnh viện thai băng. Bảo Lâm chỉ vào vết thương nói tiếp. Tôi bị mảnh thủy tinh cắt đứt khá rộng. Nhưng mà Trâm cần tôi điều gì. Cứ nói ngay ra đi. Nếu giúp được tôi chẳng nề hà gì. Khi Trâm vừa cười vừa nói thôi được tôi nói tôi nghe nói là chị quen với ông luật sư nổi tiếng là tạ thẳng phải không à bảo lâm ngạc nhiên chưa kịp nói thì di trăm tiếp chị có biết ông ta rất nhiều uy thế không bảo lâm nói khoảng một chút bực dọc trong lòng thế ư mấy năm nay không có liên hệ gì với nhau chuyện hôn nhân gãy đổ bảo lâm đã nghĩ là giữa nàng và gia đình họ La đã hoàn toàn ngăn cách. Anh ngờ, chỉ một việc Bảo Lâm quen với luật sư Thắng, gia đình của La Dũng cũng biết, và còn định lợi dụng mối quan hệ đó nữa. Bảo Lâm nói, Cái đó tôi không biết. Tôi chỉ có trách nhiệm dạy kèm bài vở cho con gái ông ấy, còn ngoài ra tôi không biết gì về ông cả. Di Trâm vừa định nói thêm điều gì, thì Từ xăm đã đứng trước mặt hai người. Từ xăm tò mò nhìn Chi Trâm. Chàng tưởng đâu bạn đồng nghiệp của Bảo Lâm nên có phần ngại ngại. Sao xong chưa? Chúng ta đến bệnh viện nhé. Bảo Lâm ngạc nhiên nhìn từ xăm. Sao? Còn xe gắn máy của cậu đâu? Từ xăm cười giả lạ. Tôi nói Bảo Lâm đừng giận nhé. Làm sao chớ? Xe đã mất, kẻ gian đã lấy mất. Bảo Lâm không vui. Đấy cậu thấy không? tôi đã bảo đừng bao giờ bỏ xe ngoài đường thế còn mấy bản thiết kế thì sao đương nhiên là mất luôn bảo lâm thở dài ồ tất cả tại tôi hết từ sâm nói thôi bỏ đi đừng nhắc tới nữa nếu không mất cái cũ thì làm gì có cái mới bảo lâm nói cậu nói như giàu lắm đấy còn mấy bản thiết kế thì sao công trình vẽ hết mấy ngày trời từ sâm cười Vì vậy, tôi phải bỏ cả một buổi sáng nay ngồi vẽ. Nhờ vậy mà đột nhiên cảm ứng lại đến. Tất cả mọi vấn đề tồn động mà hôm trước không giải quyết được, chợt nhiên tìm mọi ra đáp số cả. Kết quả là tôi có bản thiết kế tuyệt vời. phòng Giám đốc trông thấy còn phải ca ngợi. Tôi đã nói rõ rồi, nếu cái cũ không mất, thì làm gì có cái mới? di trầm tặng hắn một tiếng, tròn mắt nhìn từ xăm rồi nói với Bảo Lâm bảo lâm sao chị không giới thiệu gì hết vậy đây là bảo lâm vừa nhớ, nhớ ra nhìn di trâm rồi nhìn từ xăm à tôi xin giới thiệu với xăm đây là cô di trâm còn di trâm đây là từ xăm chào anh di trâm đưa tay ra cho từ xăm bắt lấy từ xăm quay lại bây giờ chàng mới nhìn rõ di trâm một khuôn mặt đẹp một thân hình bốc lửa từ xăm chợt thấy lúng túc nổng ra, a chị Trâm, chị cũng là giáo viên ở đây à? Di Trâm lấy tay che miệng, mắt cô ta chớp chớp nhìn Từ xăm Anh trong tôi giống cô giáo lắm ư? Từ Sam càng bối rối. À, vậy ra không phải cô là? Tôi là em chồng của chị Bảo Lâm. Di Trâm nói giọng em như ru. Từ Sam kinh ngạc. Chị nói sao? Di Trâm lặp lại với một nụ cười. Một nụ cười khiêu khích và đầy sức quyến rũ. Tôi nói tôi là em chồng của chị Bảo Lâm. Không tin anh hỏi chị Lâm xem. Từ xăm quay lại nhìn Bảo Lâm khiến nàng phải nói. Đừng có nói chơi như vậy. Cậu ấy là em gái của La Dũng đấy. Từ xăm gục gặt đầu. À. Chàng quay lại nhìn Di Trâm. Thì ra Bảo Lâm vẫn còn qua lại với nhà họ La. hang Di. Bảo Lâm chẳng từ chối sự kết thân với chàng. Có lẽ Bảo Lâm vẫn còn yêu La Dũng. Bảo Lâm vẫn còn mong một ngày nào đó La Dũng sẽ trở về, dù hiện nay người ta đã có vợ. Từ xăm chăn chú nhìn Chi Trâm, suy lận và đoán định xem La Dũng hấp dẫn cỡ nào. Chi Trâm nói, Ồ, không lẽ chúng ta lại đứng dưới nắng thế này nói chuyện ư? Anh, anh gì quên rồi? Từ xăm cười tươi. Xăm, Từ tâm Di Trâm nói giọng thật quyến rũ À, anh Xăm, kể tên anh khá đẹp, giống như con người anh Anh đẹp trai theo kiểu đàn ông, lịch sự, phỏng khoáng Từ Xăm thấy như bay bổng, Đột nhiên có người con gái đẹp, rất đẹp đến Và khen ngợi sự đẹp trai của mình Có nên tin đó là sự thật không? Di Trâm tiếp Tôi biết là quý vị còn phải đến bệnh viện Nhưng mà chúng ta ăn cơm trưa xong Đến bệnh viện cũng đâu có muộn gì, đi nhé, tôi mời đấy, dù gì tôi cũng đói rồi. Không thể để con gái mời con trai dùng cơm được, thế là từ xăm nói nhanh. Tôi mời, để tôi mời chứ. Nhi Trâm nhìn từ xăm với cái nhìn thật bản. Anh mời à, được rồi, tôi không dám dành với anh đâu, dù gì anh cũng là đàn ông. Thế này nhé, bên kia đường có một quán cơm tay, không khí ấm cúng mà thức ăn cũng ngon. Chúng ta sang đấy đi, bảo đảm là quý vị sẽ hài lòng. Thế là cả ba kéo nhau vào quán. Đúng như điều Di Trâm nói, ở đây không khí rõ ấm cúng, cách bài trí lịch sự. Bảo Lâm ngạc nhiên, nàng dạy học ở đây đã mấy năm mà chẳng hề biến có một quán ăn lịch sự thế này, trong khi Di Trâm lại rất rành rẽ. Bồi bàn đã mang thức ăn ra, từ xăm để Di Trâm chọn thức ăn. Cô ta gọi món cơm cà ri, một cà phê. Bảo Lâm hiểu Di Trâm cố tình muốn chọn món rẻ tiền nhất nên bắt chứng chọn theo. Từ xăm hỏi, mấy người định tiết kiệm cho tôi à, sao không gọi bít tết? Ở đây họ quảng cáo món bít tết kỹ lắm cơ mà. Di Trâm nói với Từ xăm, ngoài anh ra ai dám gọi cái món béo bở đó, anh có vẻ khỏe, vẫn chạc. Tôi rất thích những người có nước da đồng như anh. Tôi ghét những anh con trai có nước da trắng mét hoặc những anh chàng nói chuyện như gà mái ẻo lạ Anh hiểu chứ anh xăm. Bảo Lâm lạ lùng nhìn di Trâm, Cô nàng có vẻ rất tự nhiên. Nàng quay sang Từ xăm xem thử phản ứng của anh chàng thế nào. Từ xăm cười một cách khoái chí, Khuôn mặt vẻ thơ của anh như được ra. Anh xứng rơn, lũng tà lũng tủng. Bảo Lâm chợt thấy buồn cười, nàng ngồi ngã lưng ra sau ghế, lấy chiếc bật lửa trên bàn bốc lên rồi thả xuống. Bảo Lâm thầm nghĩ, màn kịch mèo vần chuột đang bắt đầu đây. Bảo Lâm hiểu Di Trâm, Duy Trâm không ác ý, Di Trâm chỉ hành động theo bản năng. Nàng thích đùa giỡn với đàn ông con trai, cái đó chỉ để thỏa mãn bản tính thích chinh phục, nhất là có thể từ tâm thì ngơ ngác như Naito. Cô nàng lại quá từng trải, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Dì Trầm đã lầm tưởng Từ Xăm là người yêu của Bảo Lâm. Và lại, cái thói quen cướp đoạt người yêu của bạn với cô là một việc làm thích thủ. Dì Trầm đang dường bẫy ra, chờ con mồi bị sập. Từ Xăm chọn món bít tết và một ly rượu vang. Theo yêu cầu của Từ Xăm, Dì Trầm cũng đóng góp gọi thêm một ly cho vui. Còn Bảo Lâm, Nàng chỉ cười nói: Anh đã biết là tôi không biết uống rượu. Vả lại rượu cũng không tốt lắm đối với vết thương của tôi, máu lại có thể chảy do tim đập mạnh quá mạnh." Từ Tâm đồng ý. "Đúng như vậy." Rượu mang ra, dì Trầm nâng ly lên cùng với Từ Tâm. "Có rượu, họ nói chuyện thật cởi mở." khi di Trầm biết được, Từ Tâm là con trai duy nhất của tỷ phú Ngô Trọng Nhàn, thì mắt nàng như sáng hơn, lòng lạnh hơn Nàng cố nhìn từ tâm sai đắm hơn. Tôi biết ngay mà, vừa trông thấy anh, là tôi biết ngay anh không phải là loại tầm thường. Từ cách ăn nói, cử chỉ, đến phong độ, tôi biết anh phải thuộc loại thượng lưu nhất xứ. Câu chuyện đang vui, hết ly này lại tiếp vài ly khác. Từ xăm như sai khước, chỉ có mấy ly rượu mà chàng thấy trời đất như lăn quay, nụ cười của di trâm đẹp, đẹp, mê hồn bảo lâm ngồi đẩy cũng nhận ra sức lôi cuốn của, của di trâm từ mỗi cử chỉ của trâm đều ngập đầy nữ tính trâm giống như một bó hoa viên mãn một bó đuốc rực rỡ bảo lâm yên lặng ăn phần cơm của mình nàng tầm nghĩ cả con trai hôm qua khi phiền hà tình cảm cho nàng hôm nay có lẽ không còn là vấn đề bảo lâm phải bận tâm nữa nhưng không hiểu vì sao cách được giải quyết Bệnh viện phớt kia lại không làm Bảo Lâm vui. Trái lại, nó làm Bảo Lâm có cái cảm giác bực rất khó chịu. Không phải nàng khen, nhưng đàn bà ai lại không ích kỷ. Dù biết nàng không thể yêu từ xăm được, và Bảo Lâm cảm thấy vết thương ở tay như đau hơn. Nàng chỉ mong cho bữa ăn chóng qua để nàng sớm vào bệnh viện nhờ bác sĩ thai băng.